5.7. Người đoạt được ấn soái, Đông Lâm Vương gia luật Ngạn Thác. Khi ấn soái rơi xuống đất, tiếng công công tuyên bố cũng vang lên. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Tốt. Hoàng thượng vừa thấy người giành được ấn xoái là gia luật, Ngạn Thác liền đứng dậy, ông nhìn gia luật Ngạn Thác dưới đài, lớn tiếng nói, Đông Lâm Vương tiến lên nghe lệnh. Gia luật Ngạn Thác vững vàng tiến về phía trước quy một tối xuống. Hôm nay chẳng đặc biệt truyền thủ dụ cho con, lệnh cho con làm chủ tướng xuất chinh ra trận, lần này chỉ được thắng lợi không cho phép thất bại. Hoàng thượng đưa thủ dụ cho công công, lớn tiếng nói: "Đông Lâm Vương Tuân mệnh. Gia luật Ngạn Thác giơ hai tay tiếp nhận, thủ dụ công công trình lên, ngự khí không có nửa điểm do dự. Hoàng thượng gật đầu, "Đông Lâm Vương, con hãy bình thân." Gia luật Ngạn Thác chậm rãi đứng dậy, Hắn nhìn về phía hoàng thượng trên, đại điện, sau đó cao giọng nói, thỉnh hoàng thượng chấp nhận thỉnh cầu của ta. Thỉnh cầu của con là gì? Nói đi. Gia luật ngạn thác nói, mấy năm qua khiêm ngạo vẫn một lòng đi theo ta. Bởi vậy, lần này xuất chinh ta sẽ phân công khiêm ngạo làm phó tướng. Hoàng thượng nghe xong, lập tức ngật đầu nói, con đã là tướng quân, muốn điều phối nhân lực thế nào thì con hãy tự sắp xếp. Tả ơn hoàng thượng, gia luật ngạn thác dập đầu nói Lần này xuất trinh là tình thế bắt buộc Bởi vì hắn không có đường lui Chỉ có đạt được quyền chủ động xuất trinh Thì sau đó hắn mới có cơ hội sống một cuộc sống bình thường cùng y nhi Hắn phải bảo vệ nữ nhân của mình Không để nàng chịu một chút thương Tổn nào Trong rừng trúc của cúc tình yên Vốn rất rậm rạp xanh tươi Gió mát thổi qua thanh âm xào xạc rung động tựa như thanh âm người yêu gì dầm bên tai, nhau. Toàn bộ rừng trúc được thiết kế vô cùng sáng tạo, bao quanh rừng trúc dập, dạp xanh tươi là dòng sông tràn đầy sắc xuân, ở bên cạnh rừng trúc còn có một, ấp trúc cực kỳ cổ xưa. Lúc này, Tần Lạc Y đang ngồi trong ấp trúc, bộ y phục trắng của nàng ở. Giữa sự xanh ung tươi tốt này càng trở nên đặc biệt, nàng nhẹ nhàng cầm chén, trà trên bàn trúc lên, hương trà nhẹ nhẹ bay khắp rừng trúc, Tuy động tác của nàng mềm nhẹ yêu nhã nhưng không che giấu được vẻ sầu, lo nhàn nhạt trong mắt. Đúng lúc này trong rừng trúc truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, nàng mận, cảm buông chén trà trong tay xuống, lập tức đứng dậy. Chủ tử, Thái Nam ở bên cạnh khẽ gọi một tiếng, nhưng còn chưa dứt lời thì tần lạc y đã sớm hóa thành một con bướm mỹ, lệ bay ra ngoài. Tiến vào rừng trúc không phải ai khác, chính là người vừa đoạt được ấn xoáy ra luật ngạn thác. Trên người hắn khoác trường bào màu tím, đôi mắt, thâm thúy nhìn vào rừng trúc lại tràn ngập nhu tình, khi thấy bóng dáng của tần lạc y, bên môi lập tức vẽ ra một nụ cười dịu dàng. Sau đó, hắn ôm lấy thân thể mềm mại của tần lạc y, y nhi, nàng lại không nghe lời có đúng không, mới sáng sớm mà tại sao, không ngủ thêm, gia luật ngạn thác thấy vẻ mặt của tần lạc y hơi tiểu tụy, thì đau lòng vô cùng. Tần Lạc Y ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn lên Cũng không quan tâm hắn đang Nói gì Ngược lại nàng khẩn trương hỏi Thác, chàng Có phải chàng đã đoạt được ấn xoáy không Không sai Đây mới là điều nàng quan tâm nhất Hắn lại muốn đi ra xa trường sao Phải chăng thật sự muốn dẫn binh đi đánh giặc Gia luật ngạn thác nghe thấy câu hỏi của nàng Thì ánh mắt liền chuyển hướng từ Tần Lạc Y sang Thái Nam Nhất định là do nha hoàn này lắm chuyện Nàng ta đúng là được y nhi sủng đến mức không còn dáng vẻ của một nha hoàn rồi Thái Nam vừa thấy ánh mắt nghiêm khắc của gia luật ngạn thác Sợ đến, mức ngay lập tức cúi đầu xuống Không dám ngẩng lên nhìn hắn Tần lạc y nhẹ nhàng kéo ống tay áo của gia luật ngạn thác Ánh mắt tối Xầm lại, lẽ nào chàng không định nói chuyện này với ta Vẻ mặt lạnh lẽo của gia luật ngạn thác lập tức mềm xuống Trong mắt hắn Xuất hiện ý cười Ngón tay thô giáp nhẹ nhàng mơn trớn sợi tóc của nàng, ngay. Sau đó, hắn cao giọng nói với Thái Nam, "Lui ra, ngươi không cần chờ ở đây, nữa. Vâng, vương ra. Thái Nam khẽ thở dài, quỳ xuống tạ ơn rồi lập tức rời. Đi, lại đây, y nhi. Gia luật ngạn thác phủ bàn tay to lên thắt lưng của tần lạc y, hơi ấm của lòng bàn tay chuyển đến khiến khuôn mặt của tần lạc. Y không khỏi đỏ lên Hắn ngồi ngay ngắn bên trong ấp trúc Tần lạc Y ngồi trong lòng hắn Mùi thơm ngát trong rừng trúc hòa cùng mùi long diên hương trên người Hắn càng làm cho không khí trong rừng khúc trở nên đặc biệt Tần lạc Y nghi hoặc nhìn ra luật ngạn thác Hắn không biết đây là chuyện lớn sao Thế mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy Gia luật ngạn thác cười to Vô cùng thân thiết dơ tay béo béo chóc mũi Nhỏ của nàng Y nhi Thật ra ta biết nàng nghĩ gì, đúng là ta đã đoạt được ấn soái. Thân thể mềm mại của Tần Lạc Y rõ ràng cứng lại, ánh sáng trong đôi mắt dần ảm đạm. Nói như vậy, chàng thực sự muốn dẫn binh xuất chinh sao? Nàng khó khăn mở lời, ngón tay mảnh khảnh cũng vô thức mà nắm lại. Không sai. Gia Luật Ngạn Thác trầm ổn đáp. Tần Lạc Y ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt dao động, muốn nói gì đó nhưng một lúc sau lời nói vẫn nghẹn ở cổ. Y Nhi Ra luật ngạn thác thu hết biểu cảm của nàng vào trong đáy Mắt Nếu có thể hắn tuyệt đối sẽ không rời khỏi nàng nửa bước Nhưng trận chiến này hắn phải đi Hơn nữa nhất định phải nắm chắc thắng lợi trong tay Tần lạc y cắn cắn môi Gió mát thổi nhẹ nhẹ Nàng đè chặt lồng ngực Cố Gắng đè sự đau đớn và lo lắng ở trong lòng xuống Nhẹ nhàng nói Quân sinh Ta bị sinh Ta sinh quân dĩ lão Hận bất sinh song song Nhật nhật giữ quân hảo. Sau đó, nàng được gia luật ngạn thác ôm chặt vào trong lòng. Y nhi, y nhi, thanh âm của gia luật ngạn thác êm ái mà tràn ngập yêu thương. Qua lời nói vừa nãy của nàng, hắn hoàn toàn có thể hiểu được tâm. trạng của nàng đối với hắn, đó chính là yêu thương. Nàng đang sợ, nàng sợ hãi. Hắn sẽ một đi không trở về. Tình cảm của y nhi dành cho hắn luôn trôn sâu trong lòng hắn chưa bao giờ tưởng tượng được mình có thể kích động đến mức này bởi vì gia luật ngạn thác biết y nhi luôn luôn là người sống nội tâm tất cả hỉ Nổ ái ố đều cất giấu trong lòng không nghĩ đến hôm nay nàng lại dũng cảm biểu đạt tình cảm thực sự là một điều mới mẻ tần lạc y lặng lặng ngồi trong lòng hắn nghe thanh âm tinh tế của rừng Chúc người mùi thơm dễ chịu trên người hắn nàng thực sự mong thời khắc này dừng lại Nàng sẽ không cần lo lắng Không cần sợ hãi Không cần hoảng hốt Y nhi, nhìn vào mắt ta Gia luật ngạn thác hôn lên trán của nàng Quyến Luyến nói Tần lạc y nâng mắt Ngay lập tức nàng cảm thấy như rơi vào một hồ nước Sâu không thấy đấy Y nhi, ta thể nhất định sẽ sống sót trở về gặp nàng Gia luật ngạn thác vươn tay cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng Giọng điệu mềm mại giống như trưởng khu sủng địch tiểu thê tử vậy đôi môi tần lạc yun yun nàng cẩn thận ngắm nhìn hắn sau đó kẽ gật đầu nói thác ta tin chàng chỉ cần chàng nói ta sẽ tin nàng không muốn hỏi nữa không muốn hỏi hắn bao giờ xảy ra chiến tranh cũng không hỏi bao giờ hắn trở về bởi vì nàng không muốn trở thành gánh nặng trong lòng hắn y nhi gia luật ngạn thác đau lòng gọi nàng Từng cánh hoa đào nhẹ nhàng theo gió rơi xuống sông, rừng trúc kẽ đung. Đưa, trong ấp trúc có một đôi tình nhân đang ôm nhau rất chặt. Đây quả thật là cảnh tượng cực kỳ lãng mạn. Một lát sau, trên mặt ra luật ngạ Tháp dần dần tràn ngập ý cười. Hắn vương tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tần Lạc Y. Có chuyện gì vậy? Tháp, Tần Lạc Y không rõ hắn muốn làm gì. Trên tay chuyển đến cảm giác ám áp. Hắn đã nắm lấy tay nàng, nàng ngẩn. Đầu lên liền chạm phải ánh mắt tràn đầy ôn nhu, trái tim khẽ rung động. Đi theo ta sẽ biết. Hắn tươi cười như gió xuân. Trong lúc nàng hoảng hốt, hắn đã kéo nàng chạy theo hắn. Bỗng nhiên một, câu nói nhẹ nhàng chạy vào tai nàng. Y nhi, ta thích nhìn nàng cười, bởi vì nàng cười rỗ lên rất đẹp. Khi thị vệ kéo con ngừa yêu của gia luật ngạn thác đến thì hai mắt của tần lạc y lập tức trượt tròn. Tháp, chàng muốn làm gì Ra luật ngạn tháp vất tay thị vệ thức thời lui xuống Hắn thong thả bước đi vài bước Hai tay hắn ôm lấy thân thể mềm mại của Nàng vào lòng Bàn tay to nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng Rất đơn giản Ta muốn nàng học cưỡi ngựa Hơi thở nóng bỏng của hắn Lướt qua tay nàng làm nàng cảm thấy ngư ngứa Nhưng cũng tràn ngập sự ôn nhu. Ánh mắt tần lạc y tràn ngập vẻ kinh ngạc Ngay sau đó, nàng lắp bắp nói Thế nhưng, thế nhưng Không nên thế nhưng Có ta ở đây, không phải sợ Trong mắt ra luật ngạn thác hàm chứa ý cười Sủng nịch dụ dỗ nàng Nàng là nữ nhân của gia Luật ngạn thác ta nhất định phải biết cưới ngựa Tần lạc y cục mắt Vô thức cắn cắn môi Đúng là một nam nhân bá đạo Sau khi rời chuồng ngựa của phủ đông Lâm Vương Phóng tầm mắt nhìn gia chỉ thấy núi cao cây cối sừng sững thật là hùng vĩ tráng lệ khí thế mạnh mẽ tràn ngập mùi vị của người phương bắc tần lạc y nâm nước lo sợ đi tới chỗ cưỡi ngựa dường như con ngựa rất ngoan ngoãn màu lông trắng như tuyết nhàn nhạt chiếu khắp nơi càng lộ rõ vẻ đẹp trong trẻo gia luật ngạn thác tựa như một người thầy cực kỳ kiên trì dạy tần lạc y làm sao để lên ngựa xuống ngựa rồi kéo yên ngựa tiện thể cũng nhắc nhở Nàng về một số khẩu lệnh, thời gian dường như trôi qua rất nhanh, ánh nắng chiều vương vãi khắp nơi trên mặt đất, chỉ nghe thấy tần lạc y hoan hô một tiếng, thác, ta biết, cưỡi ngựa, ta biết cưỡi rồi. Trong không khí tràn đầy tiếng cười trong veo của tần lạc y, nàng cưỡi, trên lưng ngựa, y phục trắng trên người nàng tựa như đang hòa vào không khí, vui vẻ, ra luật ngạn thác vững vàng theo sát ở phía sau, bên môi luôn là nụ cười, sủng nịch. Đôi mắt hắn chưa từng rời khỏi bóng dáng Của tần lạc y thác, thác Một lúc sau tần lạc y không nghe thấy tiếng Của gia luật ngạn thác Trong lòng liền cảm thấy căng thẳng Nàng bỗng co chân lại Con ngựa cảm nhận thấy lực co chân của nàng Tốc độ đột nhiên nhanh hơn Khiến cho tần lạc y vốn thoải mái Lại trở nên hoảng sợ Hai tay nàng chợt buông lỏng à. Nàng kêu lên một tiếng Thân hình mảnh mai từ trên ngựa rơi xuống Ngay lúc này Gia luật ngạn thác đang ở phía sau im lặng săn sóc nàng bỗng trở nên căng thẳng Hắn thả người nhảy lên lưng ngựa, một tay vòng qua Trước người nàng kéo dây cương, một tay vững vàng nắm chặt vòng eo nhỏ Nhắn của nàng, ôm nàng dựa vào trong ngực hắn Thác, khi nàng phát hiện bản thân đã nằm trong lòng của gia luật ngạn thác thì vô thức mà dựa gần vào hắn hơn nữa Gia luật ngạn thác cúi đầu cười nói, vật nhỏ, phải chậm rãi mới tốt Sau đó, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, tay còn lại kéo dây cương. Con ngửa dưới sự khống chế của gia luật ngạn thác chậm chạp đi về phía trước. Trái tim tần lạc y đập thình thịch trong lòng ngực. Khi thấy hắn bọc kín, lấy bàn tay của nàng trong lòng bàn tay mình, thì trong lòng nàng xuất hiện một cảm giác hạnh phúc. Cảm giác này làm cho nàng vừa yên tâm vừa kiên định. Mặt trời chiều ngả về tây, ánh chiều tà nhạt nhạt kéo dài hình bóng của gia. Luật ngạn thác bàn tay to của Hán ôm chặt lấy vai tần lạc y một con ngựa trắng chậm rãi đi theo phía sau bọn họ xa xa kia ánh nắng vàng rực rỡ chiếu sáng khiến núi non trùng điệp như thêm hùng vĩ trắng lệ mà ở ngay trước mắt họ thì lại là hình ảnh mặt trời chiều đang lặn xuống tạo thành một hình ảnh mỹ lệ cùng ánh bình minh sáng chói của mặt trời lúc sáng sớm có chút khác biệt dáng chiều vốn là một bức tranh đẹp rực rỡ Giáng chiều chiếu xuống giang sơn khiến giang sơn như biến thành một tấm vải gấm lộng lẫy. Y nhi, nàng xem, núi sông của quốc gia khiết đang trước mắt nàng vô cùng tráng lệ. Gia luật ngạn thác chỉ vào cảnh sát đang được ánh chiều tà. Bao phủ trước mắt, ngự khí tràn ngập tự hào, trời sinh khí thế vương giả của một vị vua. Vẻ đẹp lúc xế chiều đúng là chứa đầy vẻ đẹp nguy nga tráng lệ. Nắng chiều, chiếu lên mái nhà, giống như được lát một lớp vàng mỏng. Rừng xanh tựa như, được bao bọc bởi một tầng ánh sáng màu vàng, tựa hồ một ngôi sao nhỏ bé đang lập lè phát sáng. Tần lạc y đứng trước đón gió, nhìn một vùng núi sông lộng lẫy này, nàng. tiểu nam tử đứng bên cạnh mình đây từ nhỏ đã đặt tâm tư lên vấn đề non sông, đất nước, hơn phân nửa vấn đề của Giang Sơn đều là do chính tay hắn giải quyết. Nhìn hắn, trong lòng nàng lại cảm thấy nhàn nhạt bi thương, gió nhẹ nhàng, thổi. Giọng nàng cũng nhẹ nhàng theo gió Mặt trời chiều ngã về tây Mây nhẹ Trôi trong mộc Tùy duyên thổi gió đi Cõi lòng đang lưu lạc ở chân trời xa xăm Tình cảnh như vậy có lẽ quá xa vời Gia luật ngạn thác lặng lặng đứng lại bên cạnh người nàng Sau đó khóe Môi mỉm cười Y nhi Tâm hồn nàng thật thiện lương Thế nhưng ngay từ đầu đây đã là một thế giới cá lớn nuốt cá bé Tần lạc y khẽ thở dài Sao nàng lại không biết chứ Nhất là khi đại đường đã đi vào thời kỳ cuối Chiến tranh liên miên không ngớt Chỉ thấy đôi mắt đẹp của nàng hiện lên vẻ ngơ ngác Mà trong lòng cảm khái vạn phần Thác, chẳng lẽ chẳng không nhận thấy cảnh sắc này tuy đẹp Nhưng chỉ, đến cuối ngày mới có Có phải giống như tuổi xế chiều của con người Đến lúc, gần đất xa trời mới nhận ra sao Giống như Lý Bạch, ông luôn luôn dũng cảm Như vậy nhưng cũng không chịu được cảnh mặt trời bị nhiễm bẩn Mới viết ra, câu thơ nhưng hoa dụng lúc ngày vừa hết, làm người than cho kiếp hoa tàn Ngự khí của nàng tuy ôn nhu giống như một dòng nước nhưng tần lạc y Tựa như một cây hoa lan đầy sắc xảo, mọi vấn đề luôn nhìn theo khía cạnh sâu Xa để lý giải, chính vì nguyên nhân như vậy nàng mới trở nên đặc biệt Gia luật ngạn thác dịu dàng ôm nàng vào lòng Y nhi, ta hiểu nàng đang sầu lo điều gì Thế nhưng nàng phải biết rằng hách lạp vương tự mình cầm quân, lần này hắn tiến cung thăm công chúa là... giả khởi binh tạo phản mới là thật, nàng cho rằng hắn thực sự lại lo lắng cho sự sống chết của công chúa sao? Tần lạc y nghe thấy vậy, lập tức tựa đầu vào trong lòng hắn, vậy chàng, cho rằng hắn sẽ khởi binh vào ngày nào? Tâm tư của gia luật ngạn thác thoáng trầm xuống, ta nghĩ người này nhất định sẽ lợi dụng cái chết của công chúa làm cớ... Sau khi quay về không, quá ba ngày sẽ khởi binh tạo phản. Chẳng lẽ, chẳng lẽ không thể đợi lúc hắn vào cung thì lập tức bắt giữ. Luôn được sao, như vậy có thể bớt được một trận chiến. Tần lạc y đơn thuần hỏi. Gia luật ngạn thác khẽ cười, hắn chịu mến vương tay lướt qua chóc mũi của nàng. Ngự khí kiên định nói rằng, nhà đầu ngây thơ, nếu hách lạc vương tiến cung, đương nhiên đã có chuẩn bị tốt một khi hắn không quay trở về thì người nắm giữ binh quyền sẽ lập tức khởi binh đánh vào hoàng cung, như vậy sẽ rất bất lợi cho chúng ta, vì vậy tốt nhất là để hắn quay về, chúng ta cũng sẽ có thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Tần Lạc y cái hiểu cái không gật đầu, sau đó, đôi mắt của nàng nhàn nhạt, nhạt mà tối đi một chút, ngẩng đầu nhìn Gia Luật Ngạn Thác, "Thác, lần này chàng chắc chắn nắm chắc thắng lợi chứ?" Gia Luật Ngạn Thác mỉm cười, Kéo thân thể của Tần Lạc Y dựa gần hơn vào mình Khiến cho hắn đối mặt với nàng Y nhi, lần này xuất trinh ta sẽ toàn lực ứng phó Hơn nữa chỉ có thể thắng Không thể bại Tự tin và tự kiêu hòa cùng một chỗ Nhưng đây lại là lực hấp Dẫn trí mạng của nam nhân này Chàng chưa bao giờ thất bại, phải không? Trong mắt của Tần Lạc Y tựa Như chứa đầy nước Ánh mắt dịu dàng nhìn ra luật ngạn thác Ngoài mặt là nàng hỏi hắn nhưng trên thực tế là đang an ủi chính bản thân, mình. Gia luật ngạn thác luôn luôn được người dân khiết đan gọi là chiến thần, bởi vậy, hắn chinh chiến nhất định sẽ là đánh đâu tháng đó, không gì, cản nổi, vĩnh viễn không bại. Gia luật ngạn thác cười lắc đầu, y nhi, nàng không hiểu ý ta, lần này xuất chinh không phải vì công trạng của cá nhân ta, cũng không phải vì giang, sơn khiết đan. Tần lạc y ngẩn ra, lập tức hỏi, Vậy là vì cái gì? Gia luật ngạn Thác nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, Nhu Tình, mà hôn lên, Đôi mắt sâu xa chăm chú nhìn vẻ mặt tuyệt mỹ của Tần Lạc Y, Hắn, vươn ngón tay thon dài nhẹ vuốt má nàng, Vì hồng nhan mà đánh một trận, Trái tim của nàng đập trịch một nhịp, Chỉ là một câu nói nhẹ nhàng, Nhưng, trong khoảnh khắc lại khiến nội tâm Tần Lạc Y chấn động, Thác, ta không muốn, không nên như vậy, Tim của nàng đập nhanh Làm lòng ngực phập phòng lên xuống Môi khẽ run run Đáy mắt ra luật ngạn thác mỉm cười Bàn tay mơn trớn mái tóc dài của Nàng Nha đầu ngốc Là ta chờ không được Cái gì Hắn muốn nói gì Cái gì chờ không được Tâm tư hắn kín đáo Liếc mắt đã thu hết sự nghi hoặc của nàng vào trong Đáy mắt Hắn ôm thân thể mềm mại thon thả của nàng vào lòng Vóc người cao lớn của hắn hòa cùng thân hình nhỏ nhắn của nàng dưới ánh chiều tà trong cực kỳ tương xứng bởi vì ta đã rất muốn nàng trở thành thê tử của ta mặt trời chiều phản chiếu đường nét ngụ quan sâu sắc của hắn một cách rõ ràng đôi mắt tối đen dường như ánh lên tia sáng giữa màn đêm tần lạc y giật mình đôi mắt đẹp cũng vì câu nói này mà tràn ngập kinh ngạc trái tim lại nhảy lên tựa như Tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Gia luật ngạn thác bị vẻ mặt của nàng chọc cười. Hắn cong môi, vẻ ra độ, cong kêu gợi, Thế nào? Bị lời nói của ta dọa sợ rồi sao? Tần lạc y bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn đến nỗi mất tự nhiên. Nàng vừa định cúi đầu xuống tránh né cái nhìn của hắn. Ai biết? Gia luật ngạn thác. Tựa như nhìn thấu lòng của nàng. vươn ngón tay thô nắm lấy cằm nàng. Y nhi, nàng phải hiểu. Nữ nhân mà ta yêu thương, tất nhiên ta sẽ lấy làm. Vợ, không phải sao? Hắn mở miệng chất vấn, tiếng nói chầm thấp như đá, nặng nề đập vào lòng nàng. Chàng, đen trắng rõ ràng, đôi mắt đẹp đầy yên tĩnh như muốn nổi lên, một tầng sương mù. Đúng vậy, nàng hiểu hắn, nàng biết hắn tự tin, biết hắn cuồng vọng, biết hắn thâm tình, biết hắn bá đạo. Gia luật ngạn thác, hắn không phải là người như vậy sao? Bản thân mình cũng vì nguyên nhân này mà động tâm với hắn, không phải sao? Trong lúc nhất thời tâm trạng tần lạc y luống cuống, nàng không khỏi nghĩ đến Tăng Đại Ca. Lúc Tăng Đại Ca nói về việc hôn nhân của mình với nàng, nàng cũng không khẩn trương như vậy. Nghĩ tới đây, ánh mắt của nàng dần dần tối sầm lại. Bản thân mình có phải hơi tùy tiện rồi không? Thật ra đối với Tăng Đại Ca, nàng vẫn luôn xấu hổ không thôi, dù sao Đại Ca. Đối xử với nàng rất tốt Rất chân thành nhưng cuối cùng nàng lại phụ hắn Yêu Nam nhân khác Bản thân mình lại xấu xa đến vậy sao Tâm trạng đang đi vào cõi thần tiên Nên tần lạc y cũng không phát hiện Sắc mặt của người đàn ông trước mặt Đang dần biến hóa Đôi mắt sắc bén của gia luật ngạn thác lạnh Lùng hít lại Mi tâm nhăn nhúm Y nhi vì sao nàng không đồng ý với ta Do dự Vậy mà nàng lại do dự Chết tiệt Chứng kiến vẻ mặt này của nàng Nội tâm gia luật ngạn thác đang không Ngừng phát điên Hắn đem cả tâm can ra thổ lộ với nàng Vậy mà nàng lại do Dự Tần lạc y bị giọng nói của hắn làm cho hoảng sợ Ngay sau đó bị hắn ép Nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn Ta, ta không biết Nàng ấp ốm đáp Thật ra nàng không biết hắn đang Nói gì Nàng không muốn gả cho ta sao gia luật ngạn thác cắt ngang lời nàng Trực tiếp hỏi, tần lạc y sợ hãi nhìn hắn, trong mắt là sự bất lực cùng vô tội khiến tâm, gia luật ngạn thác chấn động, một lát sau, nàng can đảm nói, ta, ta không, muốn trở thành nữ nhân của một vị vương gia. Thật ra điều nàng định nói là, nàng không muốn chia sẻ phu quân của mình với những nữ nhân khác, mỗi khi nghĩ tới điều này, lòng của nàng sẽ rất đau, trong vương phủ có rất nhiều thị thiếp, tuy đều là thiếp. Nhưng cũng có thể xem là vợ chồng nàng không tưởng tượng được một ngày trở thành chính thê của hắn Có lẽ nào sẽ trở nên giống những nữ nhân kia vì mong muốn được hắn sủng ái mà dở hết thủ đoạn Đúng vậy nàng sợ thất sủng nàng sợ tình yêu nàng khắc cút ghi tâm cuối cùng trở thành hờ hững Vì lý do đó nàng tình nguyện cứ như vậy mà đi theo hắn vô danh vô phận nhưng còn tốt hơn là bị ruồng bỏ Sau khi ra luật ngạn thác nghe thấy lời nàng nói, vẻ mặt trở nên dần dần. Ngưng trọng, đôi mắt của hắn yên tĩnh nhìn kỹ từng chi tiết trên khuôn mặt trắng nón của nàng. Một lúc lâu sau, hắn mở miệng nói. Y nhi, ta nói rồi, nàng là nữ nhân duy nhất ta yêu, nàng khác họ. Bởi vậy, ta muốn nàng, nàng chỉ có thể thuộc về ta, là nữ nhân, là thê tử của ta. Hắn vừa nói, vừa vươn tay quay mặt nàng lại. Cầm lấy ngón tay như tuyết, của nàng cao giọng nói, như đang tuyên bố quyền sở hữu của mình. Tần lạc đi đứng tại chỗ không tránh cũng không trốn, mặc cho ngón tay cổ gia luật ngạn thác vuốt ve khuôn mặt nàng. Viết chai trên ngón tay hắn, chạm vào thuôn mặt non mềm của nàng như đang châm lửa nóng. Chàng, chàng bắt nạt ta, thanh âm của nàng rất nhẹ như tắc nghẹn, ngữ điệu mềm mỏng hôn như, giống như đang làm nũng. Trái tim ra luật ngạn thác khẽ tan chảy vì sự ôn nhu của nàng, khóe môi, vốn đang nghiêm nghị, chậm rãi vẽ thành một nụ cười, y nhi, tha thứ cho sự ích kỷ của ta, bởi vì, ta sợ sẽ mất đi nàng. Hắn vừa dứt lời, liền cối người hôn lên đôi môi non mềm của nàng, tinh tế, nhấm nháp hương vị ngọt ngào, mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ. Một lúc lâu sau, gia luật ngạn thác mới buông môi tần lạc y ra, kéo khuôn mặt đỏ ửng của nàng một lần nữa tựa vào ngực, bàn tay nhẹ bút lưng, nàng tần lạc y vòng hai tay ôm hắn, vì nụ hôn bá đạo kia mà trái tim rung động, không ngừng, nàng nhắm mắt lại, tựa như một con mèo cọ cọ vào ngực hắn, im lặng lắng nghe giọng nói trầm thấp mê người của hắn, y nhi ngoan ngoãn ở trong phủ chờ ta, hắn mở miệng nói, mặc dù ngữ khí nhẹ nhàng, ánh mắt tĩnh lặng. Nhưng động tác khẽ vuốt ve nàng lại tiết lộ, tâm tư phức tạp đầy trăn trở của hắn. Tần lạc y ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn khuôn mặt hắn, đôi mắt sáng như... Sao, nhưng lại sâu như biển, tựa như tính tình dữ dằn cùng điên cuồng hòa vào. Làm một, làm cho gần như tất cả mọi người đều sợ hắn. Nhưng một con người, như vậy lại mang đến cho bản thân nàng cảm giác an toàn. Không phải vậy sao? Nghĩ vậy, đáy mắt nàng tràn ngập sự lo lắng. Làm cho hơi nước ngưng tụ Đến chỗ sâu nhất Nàng khẽ nở một nụ cười vui vẻ Nhu thuận mà gật đầu Đôi mắt thâm trầm của gia luật ngạn thác hàm chứa ý cười Vẻ lạnh lùng Trên khuôn mặt kéo dài đến tận khóe môi Nàng luôn luôn nhu thuận Không tranh giành làm trái tim hắn mềm nhũn. Nàng tựa như một gốc cây lan trắng Thanh nhã thoát tục Không cách nào quên được Bởi vậy hắn sẽ không để cho trái tim mình chờ lâu Đợi sau lần xuất trinh này hắn sẽ nạp nàng làm vương phi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyệnaudio